bên nhau trọn đời phần ba của nhà văn Cổ Mạn mời quý vị và các bạn cùng nghe. Anh ta lại đứng chờ. Mặt Sên đứng nhìn qua cửa sổ, Hà Dĩ Thâm trang nhã gọn gàng trong bộ trang phục giản dị, quần dài, áo sơ mi đứng đợi dưới lầu. Trong tháng này cách bốn năm ngày, anh lại đứng chờ ở chỗ cũ, sau đó lại cùng đi với một cô gái xinh đẹp chị đã có lần nhìn thấy. Hôm nay cuối tuần, anh lại đến Trước đây chưa bao giờ anh đợi chị Chị Sên, chị Sên. Qua tiện tử lại gọi rối rít Hôm nay là ngày nghỉ Chị lại đi với em chứ Được rồi Cái gì Chị có biết em định đi đâu không chứ Lại vẫn gặp gỡ đối tượng chứ gì Mặt sên chán nản nói Thấy lần trước Chị làm đúng yêu cầu Tiểu Hồng nhất định không buồn Tuần nào cũng bắt chị đi làm chân gỗ cho mình Có điều làm chân gỗ cho tiên tử Cũng rất thú vị đằng nào chị cũng khỏi phải quan tâm đến hình ảnh của anh Không cần biết người ta có hài lòng vì mình không Mình để lại ấn tượng thế nào Chỉ cần đến ăn cơm Và nhìn qua tiên tử uống éo Cũng thấy thú vị rồi Vậy hôm nay đi gặp ai Mặt sơn lơ đạn hỏi À Một trang năm nhì tuấn tú Bác sĩ ngoại khoa Ăn cơm tây nha Điều bộ của Tiểu Hồng làm cho mặt sơn bật cười. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận cô ta cũng giỏi, đối tượng ngày càng ưu tú. Chỉ có điều đến giờ vẫn chưa có anh chàng nào chính thức cắn câu, thật là quái quầm. Không biết tại sao những người đàn ông đó hoặc trở thành bạn của tiên tử hoặc trở thành chồng của bạn cô. 29 tuổi, qua tiên tử từng thề tuyên bố, chỉ cần đối tượng đàn ông cô sẽ cưới liền để kịp về nhà trang điểm mặc sơn ra về đúng giờ vì vậy không thể tránh cuộc chàm trán với dĩ thâm ở tầng trệt mặc sơn cúi đầu đi qua anh không ngờ thiên tử lại đứng lại giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt cô gái đi cạnh dĩ thâm quá đáng thế là cùng Qua thiên tử nghiến răng nói mặc sơn chưa kịp phản ứng đã bị cô ta kéo đến trước mặt của dĩ thâm và cô gái con hồ ly tinh lại đến tán tỉnh đàn ông hả tiên tử áp sát cô gái nói giọng đe dọa nhưng cô ta vẫn nhỏ nhẹ còn cô cô vẫn muốn đưa người đi cư cẩm đàn ông hả cô ta nhìn tiên tử vẻ kiêu hãnh nói tiếp người ta đẹp hơn cô nhiều đấy cứ chờ cả đời cô không kiếm được một người nào đâu hai người càng nói càng to tiếng mặt sên ngơ ngác nhìn họ không biết làm gì chị nhìn dĩ thâm lúng túng dĩ thâm nhìn chị gật đầu Chào. Sắc mặt của dĩ thâm rất xấu Cũng phải thôi Người tình bị mắng là Hồ ly Tinh Ai còn vui được chứ Xin lỗi cô ấy nóng nải Nhưng không có bụng dạ gì đâu Mặt sơn bên vực tiền tử Mắt của dĩ thâm ánh lên vẻ thù hận Giọng lạnh đến sắp đóng bằng Cô muốn đi tìm bạn À không À à, à mà phải Mặt sơn không biết nên nói thế nào Cho nên càng lúng túng Dĩ thâm lạnh ngắt Mặt sắc lại đoạn bỏ đi Dĩ thâm, dĩ thâm Chờ em với Người phụ nữ vừa cãi nhau với tiên tử Thấy dĩ thâm bỏ đi Không cãi nhau nữa, dội vã chạy theo anh Lúc đó Mặc sơn không có thời gian Nghĩ đến tâm trạng của mình Bởi vì thái độ của tiên tử thật là kỳ quặc Cô ta khóc như một đứa trẻ Bị mắng quang Qua tiên tử Một qua tiên tử nói cười suốt ngày Sao lại khóc tiểu hồng không cãi nổi với người ta khóc ăn dạ hả chán thế chị chị không biết thì thôi đi tiểu hồng quắc mắt cô ta đã cướp người đàn ông đầu tiên của em đó à thì ra là tình địch mặt sên cười đoạn vỗ vai an ủi tiểu hồng trái đất mênh mông thiếu gì người tốt đã vậy tối nay chị em mình tìm một cái đám thật cừ khôi để cô ta tức điên lên mới được Em không giận vì cô ta cướp mất người của em. Em giận bởi vì cô ta đã cướp được mà không biết quý trọng để anh ấy bị tai nạn. Rồi cô ta bỏ rơi anh ấy khi anh ấy bị gãy chân. Mà sao cô ta lại có thể làm vậy chứ? Vì sao anh ta không thích em? Có phải vì em xấu hơn cô ta không? Mặt sơn hoàn toàn bất ngờ, nín thinh không nói được nữa. Không ngờ tiên tử suốt ngày lóe xóe, lại có tâm sự phức tạp như vậy. có lẽ người bề ngoài càng sởi lởi, tâm hồn càng yếu đuối, dễ tổn thương. vì chuyện đó, hai người lần đầu đến muộn, mặt sên cũng không kịp hóa trang cho xấu đi. hoa tiên tử lại đang buồn, khó thể hiện như mọi ngày. kết quả là hai vị bác sĩ ngoài khoa ưu tú kia liệu có thấy hai cô gái thú vị như nhau không? đây có thể xem là trong Hoa có phúc. Do đối phương quá nhiệt tình Đầu tiên bốn người đi xem phim Đi hát karaoke Sau lại cùng đi ăn đêm Chơi đến hơn 10 giờ mới về Nhìn thấy cửa nhà mình Mặt sơn thở phào trình Tiên Sinh Đã đến nhà của tôi rồi Cảm ơn anh đã đưa tôi về Vì bác sĩ họ Trịnh có hứng thú Và mối quan tâm đặc biệt đối với bệnh tim Giảy tài rất lịch sự Vậy chúc ngủ ngon nha Triều Tiếu Thư Cảm ơn cô Một buổi tối thật là tuyệt vời. Tôi cũng vậy, chút ngủ ngon. Mặt Sên mỉm cười, mò mẫm đi đến cửa tầng 4, lối lên phòng mình. Đột nhiên, một bóng người dáng cao lớn xuất hiện. Mặt Sên giật mình, chìa khóa rơi xuống đất. Anh... Vừa dứt lời, chị liền bị đôi tay rắn chắc kéo mạnh, ôm riết vào trong lòng. Đôi môi không hề phòng vệ của chị bất ngờ bị ép chặt, cha sát bởi đôi môi mềm nóng bỏng những cái hồn tới tấp dữ dội điên cuồng lên mặt lên cổ của chị dường như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày cổ áo của chị bị bật tung mặc sơn cảm thấy lạnh nơi lồng ngực lập tức thấy nóng rang bởi đôi môi mềm nóng bỏng như có lửa mặc sơn không kịp phản ứng đầu óc quay cuồng như thấm men không khí nồng nàn phảng phất mùi rượu mùi rượu ư anh uống rượu sao mặc sơn tỉnh lại nói trong hơi thở Dĩ thâm, người anh cứng lại, đầu của anh vẫn gục vào cổ của chị thở gấp. Họ cứ đứng như vậy rất lâu, anh mới lên tiếng, giọng khẳng đặc. Mạc Sơn, anh thua rồi. Thế là thế nào? Bằng ấy năm đã trôi qua. Anh, anh vẫn thua em, thua thảm bại. Vì sao mà giọng anh ấy nghe đắng buốt đến như vậy chứ? Dĩ thâm. Anh nói gì? Anh sai phải không? Mặt sơn lo lắng hỏi. Im lặng, đột nhiên dĩ thầm đẩy chị ra. Trong ánh sáng lờ mờ, mặt sơn thấy đôi mắt đẹp của anh ấy đầy bất lực, đau đớn như con thú bị thương, nhưng giọng của anh tỉnh táo đến lạ lùng. Anh không sai, mà là anh điên. Dĩ thầm quay người biến mất, cũng mau lẹ như khi xuất hiện nếu không thấy đau nhói ở môi mặc sơn sẽ tưởng đó là một giấc mơ nhặt chiếc chìa khóa mở cửa vào nhà chị vẫn đứng ngay nếu không có tiếng chuông điện thoại không biết chị còn đứng đến bao lâu nữa nhấc máy điện thoại giọng nói vui vẻ của hoa tiền tử chị sơn chị sơn ơi tình hình bên đó thế nào rồi thế nào là thế nào mặc sơn nhất thời không hiểu mau nói đi Anh chàng bác sĩ có nói gì với chị không? Anh ta có hẹn lần sau không chứ? À, à không. Sao lại thế? Tiểu Hồng gào lên. Rõ ràng anh ta tỏ ra rất thích cơ mà. Người ta chỉ hài lòng khi có người ngoan ngoãn ngồi nghe người ta nói về chuyên đề bệnh tim và tình yêu thôi. Còn em? Mặt sơn hỏi. Anh ấy hẹn em tối mai đi xem phim nha. Nụ cười như xé dải của Tiểu Hồng vang lên từ đầu dây bên kia Chị Sơn nè, bắt đầu từ ngày mai em sẽ trở thành một thục nữ rồi Có lẽ không có gì khó hơn việc qua tiền tử muốn làm thiếu nữ hiền thục Chị Sơn nè, chiếc này đẹp hơn chiếc kia hay là lấy chiếc này đi Trong cửa hiệu thời trang, Tiểu Hồng thử hết chiếc nọ đến chiếc kia Hỏi bà cố vấn bất đắc dĩ mặt sơn. Ừ, chiếc này được đấy. Vậy hôm nay em sẽ mặc cái này? Nét mặt của tiểu hồng đang hớn hở bỗng nhiên nghiêm lại. Chị sơn, chị mất ngủ phải không? Sao mới sáng sớm đã như người mất hồn vậy? À, à không có gì. Mặt sơn cười gượng, chuyển chủ đề câu chuyện. Chị cố nói giọng tự nhiên. Tiểu hồng nè. Để trở thành một thiếu nữ hiền thục Điều quan trọng không phải ở trang phục đâu Thế thì cái gì chứ? Ánh mắt của Tiểu Hồng nhìn Mặc Sơn nghi hoặc Lời nói, cử chỉ Mặc Sơn nói nghiêm túc Ví dụ nếu như người ta hỏi em thích nghe nhạc gì Em nhất định không được nói là thích nhạc hip hop nghe Em không thích nghe nhạc hip hop đâu Tiểu Hồng vui vẻ Em thích nhất bài Từng Đợt Sống Của Tiểu Đỗ và An á. Lần này đến lượt mặt sơn thái mặt Chị đã xem dĩa hát đó Trong đầu chị hiện lên cảnh ba người đàn ông Mặc quần tắm màu sặc sỡ Ôm đàn guitar chạy theo người đẹp Zini Trên bãi biển Tai nghe thấy lời bài hát Nhất là người đẹp biến thành vợ Đó là ước mơ tương lai của tôi Khi ở bên anh ấy nhất định em không nên nói về chuyện âm nhạc mặc sơn nói kiên quyết em có thể nói về các bộ phim buổi tối hai người vẫn xem phim chứ nói những bộ phim đã xem rồi để thể hiện phẩm hạnh tư chất của một người thiếu nữ phim ư mắt của tiểu hồng sáng lên em thích nhất là phim hài tay du ký có lưu gia anh đóng nữa mà cái phim này anh ấy đẹp trai lắm Lời thoại thì lại rất triết lý Nhất là câu Người là do cha mẹ sinh ra Yêu quái là do cha mẹ yêu quái sinh ra Câu này hàm chữa triết lý Về luân lý, tình yêu, y học Và cả tôn giáo nữa Đúng là sự lý giải cao nhất Của triết lý Phật học chúng sinh bình đẳng mà Tiểu Hồng nè Mặt sên cao mày Chị nghĩ đi chơi với anh ấy Tốt nhất là em không nên nói nhiều mãi Tiểu Hồng mới chịu buông tha. Lúc đó đã hơn hai giờ chiều. Mặc Sên về nhà nghỉ một giấc. Tỉnh dậy thấy trời đã tối, nhìn đồng hồ trên tường đã bảy giờ rưỡi. Bụng đói cồn cào, mở tủ lạnh thì chẳng có cái gì để ăn. Mặc Sên cầm ví đi siêu thị. Xuống tầng hầm vừa ngang qua bồn hoa trước cổng, chị bỗng khựng lại. Bên kia đường dưới ngọn đèn cao áp, Dĩ Thâm đứng lặng nhìn chị qua màn sương mờ áo màu tím nhạt. Dĩ Thâm. Dĩ Thâm đứng đó, hôm nay anh vẫn ăn mặc giản dị như lần trước, áo sơ mi quần dài, nhưng có một vẻ đẹp khác thường. Trước đây, chị thường say mê ngắm nhìn anh, có lúc chị buột miệng. Dĩ Thâm, vì sao anh mặc cái gì cũng đẹp hết? Câu trả lời chỉ là một cái lườm. Dĩ Thâm lại là những kỷ niệm ngày xưa triệu mặt sơn không nên tự quyền hoặc bản thân nữa không nên nghĩ nhiều dĩ thầm tắt điếu thuốc hút dở tiến lại gần chị có thể đi với tôi một lát được không được thôi nhưng đi đâu chứ hai người im lặng đi bên nhau được một đoạn đường dài dĩ thầm vẫn chưa có ý muốn nói Mặc sơn không kiên nhẫn được nữa hỏi chúng ta đi đâu đây đến rồi họ ngồi lên xe buýt đi đâu có tiền xu không có Mặt sơn lục trong ví mấy đồng tiền xu cầm trong tay cho tôi một đồng dĩ thâm gỡ tay chị lấy một đồng xu trong một thoáng anh nắm chặt bàn tay chị trong tay anh Mặt sơn ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh rụt tay lại nhưng dĩ thâm làm như không có chuyện gì xảy ra anh đứng cạnh chị mắt nhìn về chiếc xe buýt đang đi đến lên xe đi Không kịp hỏi gì, Mạc Sơn bước theo dĩ thâm như một cái máy. Xe buýt tối thứ bảy đông nghẹt. Hai người đứng cách nhau mấy hàng khách, hít thở khó khăn, hoàn toàn không thể cử động. Khi xe buýt dừng ở bến số 9, dĩ thâm đột nhiên vươn tay nắm chị kéo xuống. Vừa đi xuống, anh lại bỏ ngay ra, một mình đi vượt lên trước. Mạc Sơn nhìn cảnh vật chung quanh, toàn là những căn nhà chọc trời đứng sang sát đây là đâu? chị ngơ ngác hỏi. Dĩ thâm đi chậm lại, quay đầu lại hỏi, không nhận ra ư? chị cũng biết nơi này sao? thành phố lớn như vậy, không phải chỗ nào chị cũng biết. nhưng mà vì sao anh lại buồn như vậy, giống như chị đã phạm tội tay trời nào đó? nhìn vẻ ngơ ngác của chị, mắt của Dĩ thâm như tối lại. không nhận ra thì thôi. anh lặng lẽ đi. Đầu hơi ngoảnh lại, bước chân dội vàng vừa gấp gáp. Mặt sơn không hiểu thế nào, chị ngẩn ngơ nhìn con phố phồn hoa qua xung quanh. Bỗng hiểu ra đây chính là con đường Bắc Đại ngày xưa. Phải, chính con đường này chị và dĩ Thâm đã bao lần đi qua rồi. Sao lại có thể như vậy chứ? Đâu là dấu vết con đường ồn ào ngày xưa. Những người bán hàng rong Những quán cơm vừa ngon Vừa rẻ bên đường đâu cả rồi Sau khi về nước Cô không quay lại chỗ này sao Dĩ thâm ngoái đầu lại Nói giọng lạnh tanh Ờ không Tôi không phải không đến Chỉ là công việc quá bận thôi Công việc quá bận à Lý do như vậy Ngay đến chị cũng cảm thấy buồn cười Dĩ thâm liếc nhìn chị Mặt dứng dưng không cần nói gì cả tôi hiểu mà anh hiểu cái gì mặt sên không hiểu họ đi vào trường ngôi trường trăm năm tuổi không thay đổi lắm những cây cổ thụ những ngôi nhà cũ kỹ những sinh viên nam nữ mỉm cười lướt qua họ cảm giác ngậm ngùi chua xót trong lòng chị chưa bao giờ hiện hữu rõ rệt như lúc này thì ra chị thực sự xa cách bằng ấy năm những gì mất liệu có còn lấy lại được không Mạc Sên dừng lại chỉ một cửa hiệu bán lẻ. Ô, quán này vẫn còn đây. Không biết có phải vẫn là đôi vợ chồng ngày xưa không nữa? Không, Dĩ Thâm nói đổi chủ khác từ khi tôi chưa tốt nghiệp kìa. Thế ư? Mạc Sên ngẩng đầu cười. Tôi đi mua chút gì ăn nhé, đói lắm rồi. Chủ quán là một phụ nữ trẻ vừa vỗ con vừa chào họ chị mua bánh mì và nước ngọt dĩ thâm còn lấy thêm một lon bia anh trả tiền Mặt sơn nghĩ lại trước đây dĩ thâm thường rất cố chấp trong vấn đề ai trả tiền lúc đó chị còn quá trẻ còn người đàn ông dĩ thâm có lẽ rất mệt khi ở bên chị anh bắt đầu uống rượu từ bao giờ vậy Mặt sơn buột miệng hỏi chợt nhớ cái hôn điên cuồng mang hơi rượu tối hôm trước chị lúng túng cúi đầu không dám nhìn anh chính trong mấy năm đó anh im lặng giây lát nói giọng dửng dưng đúng thế chính trong mấy năm đó chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ một lát đi sân vận động lúc tám giờ vẫn còn rất đông người chơi thể thao phần đông là sinh viên cũng có giáo viên có tuổi đi dạo họ ngồi xuống một góc sân Mặt sên cười nói sân vận động này là hồi ức đáng buồn nhất của tôi đấy dĩ thâm cười tiếng cười ngắn và khô khan tám trăm mét phải không đúng vậy mặc sơn ngượng nghịu thừa nhận thành tích cao nhất của tôi là bốn phút mười giây tám trăm mét còn nhớ hồi đó anh nói rất tự tin chị đột nhiên dừng lại dĩ thâm quay sang nhìn chị tôi đã nói gì anh nói mặc sơn cô chạy chậm như vậy sao có lúc đuổi kịp tôi Ồ kìa Có phải là giáo sư chu ở khoa anh không? Mặt Sên chỉ một ông già đang một mình đi dọc phía xa. Dĩ thầm nhìn theo tay chị. Để tôi đi xem sao? Chị nhìn anh bước đi. Giáo sư chu nhìn thấy anh vui vẻ, hai người nói với nhau mấy câu. Hình như giáo sư chu vỗ vai dĩ thầm. Tóc của giáo sư mỗi ngày một thưa. Chị biết giáo sư chu hoàn toàn do quan hệ với dĩ thầm lúc đó dĩ thâm bận biểu công việc gia sư ngay mặt sên cũng khó gặp anh để có thời gian bên anh khi nào không phải lên lớp là chỉ đến nghe giảng ở khoa của anh môn hình pháp học của giáo sư chu chị đã nghe hết một học kỳ có điều cho đến bây giờ ngay đến kiến thức cơ bản nhất của bộ môn hình pháp học như thế nào là vô tội chị cũng không nắm được không như dĩ thâm mới cùng chị đi nghe mấy tiết toán học cao cấp đến cuối kỳ thi Anh đã có thể giúp chị ôn tập rồi Không biết dĩ thâm nói gì Giáo sư Chu nhìn về phía chị Nheo mắt gật đầu Đoạn dãy tay từ biệt Đợi anh quay lại Mặt sơn hiếu kỳ hỏi Anh và giáo sư đã nói với nhau những gì vậy Dĩ thâm đáp Tôi bảo tôi và một người bạn Đang quay trở lại thăm trường Và dĩ thâm quay sang nhìn chị Bằng ánh mắt kỳ lạ Giáo sư vẫn còn nhớ cô đấy Một trong những lần dĩ thăm đi nghe giảng Chị đã gây ra một chuyện nực cười Giáo sư Chu lên lớp Không bao giờ điểm danh Ngay cả gọi sinh viên trả lời cũng rất tùy hứng Tiện ai thì chỉ định người đó Có một lần Mặt sơn suối quẩy Bị giáo sư Chu gọi lên Và đến bây giờ Chị vẫn còn nhớ câu hỏi hôm đó của giáo sư là gì Theo bạn Bốn người A, B, C, D Nên phán xử thế nào Chị phân dân Thâm nghĩ bốn nhân vật này là ai Họ phạm tội gì Nên xử thế nào chứ Bài giảng của giáo sư Chị đâu có bỏ vào tay Bí quá Chị đành kéo áo cầu cứu dĩ thâm Không ngờ anh trả lời cộc lóc Tôi chẳng nghe thấy gì hết Thì ra trước đó Họ vừa cãi nhau Dĩ thâm còn đang giận chị Giận thì giận Nhưng thấy chết mà không cứu Thì quá hẹp hòi mà Kết quả chị trả lời như một cái máy Sử tù giam có thời hạn cả hội trường cười ồ Có người nào đó nói to Thưa thầy cô ấy không phải là sinh viên của khoa mình đâu ạ Thế ư Giáo sư Chu cảm động Cô gái Có phải cô thích môn hình pháp học không Lại một trận cười rộ lên Thưa thầy cô ấy theo bạn trai đi nghe giờ thôi Giáo sư Chu là người rất vui tính Ông mỉm cười vui vẻ À, thì ra là vậy Thế cô ấy là bạn gái của ai? Dĩ Thâm mặt đỏ dừ, lúng túng đứng lên Của em ạ Giáo sư đương nhiên biết Hà Dĩ Thâm Ông hài hước nói Bạn Hà thế là rất phải Giáo dục gia đình thực ra hết sức quan trọng Một mình mình học là chưa đủ Đường đường là bạn gái của cử nhân luật học mà chẳng hiểu gì về pháp luật thì chẳng ổn chút nào đúng không như vậy còn gì là thể diện của một chàng cử nhân luật học tương lai nữa chứ mặc sơn nhớ lúc đó cả hội trường cười nghiêng ngả dĩ thâm mỉm cười đúng là ấn tượng rất sâu mặc sơn kinh ngạc nhìn anh anh ấy đang cười ư cuối cùng anh đã không giữ được bộ mặt sắt nữa anh đã không coi chị là một người lạ nữa rồi Mặt sên hơi ngoảnh mặt sang một bên Che giấu nội xúc động Đang làm mặt chị đỏ dần lên Chị nói giọng thiếu tự nhiên Ai bảo lúc đó Anh thấy chết mà không cứu chứ Dĩ thâm cười nhạt không đáp Quả thật hôm đó Anh không nghe được câu hỏi của giáo sư Vậy ra cô ấy cho rằng Mình lãnh đạm đến mức Đang chiến tranh với cô ấy Mà vẫn có tâm trạng nghe giảng Anh thầm nghĩ Nếu anh đủ lạnh lùng Đủ lý trí thì bây giờ Anh đã không ngồi đây Dĩ thăm buồn rầu nói Muộn rồi Thôi tôi đưa cô về nha Họ vẫn đi so biết Từ chỗ xuống bến xe Đến nhà của Mặc Sơn Hai người vẫn đi bên nhau Nhưng không ai nói gì Gần đến nhà Mặc Sơn dừng lại Quay sang anh Đến rồi Nhanh thế sao Dĩ thăm giật mình cũng dừng lại Tạm biệt tạm biệt mặc sơn đi mấy bước Dĩ thâm vẫn đứng yên dưới ngọn đèn đường anh mắt anh lướt qua chị nhìn xa xăm muốn nói lại thôi cả hai lại im lặng lát sau dĩ thâm lên tiếng tôi tôi xin lỗi tối hôm qua tôi không sao mặc sơn luống cuống tối hôm qua anh anh say mà Thật ư Dĩ thâm ngập ngừng Dòng anh trở lại dòng dĩu cợt Mà chị đã quen bấy lâu Lát sau anh sải bước đến bên chị Áp đôi môi lạnh lẽo của mình Vào đôi môi nóng rực của chị Mắt anh nhìn sâu vào mắt chị Ánh mắt u ám Anh thầm thì Mặt sơn Anh rất tỉnh Xưa nay vẫn vậy mà Phải Anh ta luôn rất tỉnh Anh ta luôn nhìn mình một cách tỉnh táo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 Đủ lý trí thì bây giờ anh đã không ngồi đây Dĩ thâm buồn rầu nói Muộn rồi Thôi tôi đưa cô về nha Họ vẫn đi xe buýt Từ chỗ xuống bến xe Đến nhà của Mạc Sơn Hai người vẫn đi bên nhau Nhưng không ai nói gì Gần đến nhà Mạc Sơn dừng lại Quay sang anh Đến rồi Nhanh thế sao Dĩ thâm giật mình cũng dừng lại Tạm biệt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 lúc cả nhóm thảo luận về vụ án mới nhận hướng hằng đột nhiên nói hôm nay đầu óc các cậu để đâu thế vĩ thâm ngẩng đầu nhìn hướng hằng tôi cho rằng ý kiến của tôi không tồi không tồi đúng là không tồi rất hay là khác nhưng mà cậu vẫn không tập trung tư tưởng đấy thôi được rồi vĩ thâm ném cây bút trong tay lên bàn các cậu muốn hỏi gì hướng hằng cười Biết ngay mà, hèn nào trông cậu giống như một người mất hồn vậy. Cô bạn họ triệu của chúng ta đã trở về rồi, đúng không? Dĩ thầm nhướng mày Sao cậu biết? Chẳng lẽ mình để lộ đến thế sao? Mặt của dĩ thầm thoảng phớt hồng rồi tái đi. Hôm đó tôi ở lầu dưới nhìn thấy hết. Hướng hằng trầm ngâm. Hình như cô ấy thay đổi khá nhiều đấy. Thay đổi nhiều à? dĩ thăm im lặng lúc đó diêm đẩy cửa vào hét to hôm nay đoàn mời cơm các cậu nhất định phải đi với tớ nha đoàn luật sư thành phố và văn phòng luật sư diêm hướng hà có quan hệ rất tốt mặc dù trong công việc nhiều lúc không khỏi có gia chạm nhưng quan hệ vẫn rất tốt diêm vừa giúp họ một vụ án nên có lẽ họ mời cơm để cảm ơn nhưng người trong đoàn luật sư cũng không hẳn đều vô tư ai chẳng biết nữ luật của họ Người đẹp Lý Lệ đã có tình ý với Hà Dĩ Thâm của văn phòng Diêm Hướng Hà này Mời họ đi ăn chẳng qua chỉ là cái cớ Bởi vì sách lược của Lý Lệ là mưa dầm thấm lâu Bữa tiệc hôm nay chắc thú vị lắm đây Diêm rất hiếu kỳ Nhà hàng Vọng Nguyệt Ở khu trung tâm phồn hoa nhất của thành phố Màn đêm vừa buông Thành phố bừng sáng trong ánh đèn màu rực rỡ Rượu quá tam tuần Diêm và các đồng nghiệp sôi nổi hẳn lên Tiếng cười nói to dần. Hướng Hằng ngồi cạnh cửa sổ, tai vẫn nghe mọi người nói chuyện, nhưng mắt không ngưng liếc ra ngoài cửa sổ. Đêm thành phố ánh sáng muôn màu, người qua lại như nước chảy. Có phải là... Ông Hướng, ông uống đi, nhìn gì thế? Luật sư Lê ngó đầu ra ngoài, theo ánh mắt của Hướng Hằng nhìn xuống dưới. Bên kia đường một người phụ nữ cầm máy quay hình như đang quay chính ngôi nhà của họ đang ngồi người đó có mái tóc ngắn áo sơ mi rộng màu thẫm quần bò cổ còn đeo lủng lẳng hai chiếc máy ảnh hình như đó chính là kiểu cậu thích phải không luật sư lê đã ngắm hơi men nói với diêm giọng đầy phấn khích không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có lẽ là sinh viên không phải khẩu vị của cậu ta đâu hướng hằng xen vào nhưng mắt vẫn đảo về phía nhìn của đồng nghiệp dĩ thâm và lý lệ lý lệ ngồi sát dĩ thâm nói nhỏ điều gì đó không biết dĩ thâm nói gì mà cô ta che miệng cười ánh mắt không rời dĩ thâm nếu cô ấy có mặt ở đây thì hay biết mấy chứ hướng hằng chợt nghĩ rồi quay đầu gọi dĩ thâm dĩ thâm gật đầu với lý lệ đoạn đến bên cửa sổ cạnh hướng hằng hỏi có chuyện gì vậy hướng hằng không nói chỉ sang bên kia đường không chỉ hà dĩ thâm mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ chuyện gì thế ai đó hỏi dĩ thâm phát hiện ra một người phụ nữ lẫn trong đám người bên kia đường đang lay hoay lấy gốc quay chính là mặt sên anh để cốc rượu trong tay xuống bàn nói nhanh mình đi ra ngoài một lát nha. ngoài hướng hằng vẫn còn tương đối tỉnh táo những người khác đều chết choáng gục xuống cửa sổ nhưng vẫn cố gắng nhìn hà dĩ thâm cao lớn nhanh nhẹn vượt qua đường dừng lại cạnh cột đèn cách người phụ nữ đang quay phim một đoạn nhưng chỉ đứng nhìn không lên tiếng cô ta hình như không biết có người đang theo dõi mình nhưng bất chợt quay đầu lại ngây người trong giây lát rồi ngập ngừng tiến về phía dĩ thâm hai người nói với nhau điều gì đó cả hai quay lưng về phía họ nên họ đương nhiên không thấy mặt cô ta sau đó tất cả trố mắt hà dĩ thâm hà dĩ thâm làm gì vậy tại sao lại kéo tay người ta chứ hà dĩ thâm một hà dĩ thâm trước nay vốn lạnh lùng xa cách với phụ nữ sao lại có động tác quyết liệt như vậy mọi người không ai bảo ai đều quay đầu nhìn người phụ nữ duy nhất trong bàn tiệc nhưng nữ luật sư thể hiện một bản lĩnh đáng khâm phục nét mặt tươi rói ánh mắt lấp lánh tinh nghịch cũng quan sát nhất cử nhất động của hà dĩ thâm và cô gái có dáng như một sinh viên có vẻ thích thú ra mặt có gì lạ đâu vốn tưởng hà dĩ thâm lạnh lùng với phụ nữ là do bản tính của anh ta lạnh lùng thì ra lúc cần anh ta cũng nóng bỏng quyết liệt như ai đây quả thật là một đòn đao với sự tôn nghiêm của phụ nữ mặc dù bình thường lý lệ thường bị mọi người chăm chọc tuy rất tức nhưng chưa bao giờ cô bộc lộ điểm yếu của mình Một người béo mập tên Lý hỏi Hướng Hằng Nè, cô ta là ai vậy? Hướng Hằng cười Sao lại hỏi tôi chứ? Phải hỏi dĩ thâm kìa Luật sư Lý bật cười Đừng có hy vọng moi tên từ miệng của cậu ta Hướng Hằng nhìn áo khoác của dĩ thâm dắt trên tay ghế Hất hàm nói Áo khoác của hắn vẫn còn đây Nhất định hắn sẽ quay về Lát sau dĩ thâm quả nhiên quay lại Nhìn mọi người có vẻ có lỗi Đoạn quay sang luật sư Lý nói Anh Lý nè Tôi có việc về trước nha Bữa cơm hôm nay coi như luật sư Lý mời Lý còn chưa kịp nói gì Thì hướng hàng chen vào Cậu đi được như vậy Chẳng nể mặt mọi người Hay là mời mặt Sên đến đây đi Người cũ đã lâu không gặp rồi Rồi quay sang luật sư Lý Có sao không anh Luật sư Lý gật đầu li lịa Đương nhiên là không sao rồi Có thể mang người nhà mà Lý Lệ nói giọng hờn dỗi Luật sư Hà có bạn gái Sao phải lén lút như vậy Coi thường mọi người quá thế Mặc sơn vẫn đứng ở bên kia đường Đối diện với nhà hàng vọng nguyệt Lòng băng khoăn Giữa mình với dĩ Thâm rút cục Là quan hệ thế nào Bạn không ra bạn Người tình không ra người tình Còn chưa nghĩ gì thì điện thoại reo vang, điện thoại của Dĩ Thâm. Tôi tôi đi không được. Mặc Sên thở phào. Vậy cũng được. Nhưng mà cô đến đây nha. tắt Mãnh anh không cho chị một cơ hội thương lượng. Đành vậy, chị ngước nhìn tấm biển nhà hàng Vọng Nguyệt rồi quả quyết sang đường Dĩ Thâm đợi chị ở cửa. Mặc Sên do dự. Tôi vào có tiện không? À, chị có mấy đồng nghiệp, đừng có ngại. Nhưng mình xuất hiện với tư cách gì đây? Câu này chị chưa nói ra. Thời gian gần đây dĩ thăm thỉnh thoảng đến tìm chị, nhưng anh cố tình giữ khoảng cách. Vì vậy, sự tiếp xúc thế này khiến cho chị lúng túng. Không nên như thế này. Nên cách xa anh thì hơn. Khi cả hai bước vào, mọi ánh mắt đều hướng vào mặt Sên, vẫn còn rất đẹp, trang phục có phần thoải mái. Tóc cắt ngắn, hơi thiếu điều đà Tuy nhiên chẳng có gì nổi trội so với những người phụ nữ xung quanh Người đầu tiên lên tiếng là Hướng Hằng Triều mặt sơn, cô về sớm thế sao? Anh ta mỉm cười đôn hậu nhưng không giấu được vẻ dĩu cợt Tôi tưởng rằng cô để dĩ thăm khốn khổ chờ đợi 18 năm cơ đấy Đúng là lời nói có dao, có kim trong áo Mạc Sơn còn chưa biết trả lời ra sao, đành chào chung chung. Hướng luật sư đã lâu không gặp. Không dám, nhưng đúng là đã lâu không gặp. Hướng hằng niềm nở chìa tay cho Mạc Sơn. Dĩ thâm giới thiệu đơn giản. Mạc Sơn vừa ngồi xuống ghế thì nữ luật sư Lý Lệ đi đến gần chị nói với giọng lịch sự. Triệu Tiểu Thư nghe nói dĩ thâm rất nổi tiếng, không hiểu chị đã dùng chiêu gì để có được anh ấy vậy. Mọi người hớn hỉnh đưa mắt nhìn Lý Lệ, ánh mắt đầy ẩn ý. Không phải nghe nói, mà là tận mắt nhìn thấy. Tất cả đều im lặng. Hướng hằng cao mày. Sao hỏi một câu vô duyên đến như thế? Thực ra Lý Lệ cũng không có ác ý, chỉ là do thói quen thẳng thắn do quá trình thường xuyên tiếp xúc với đàn ông. Có lần Lý Lệ đã mắng một đồng nghiệp trình độ non kém. Vì vậy, Không nên hy vọng thái độ nhẹ nhàng tế nhị ở cô. Hỏi như vậy có lẽ cũng còn tương đối lịch sự. Chỉ có điều Mặt Sơn không quen cho nên cảm thấy lúng túng. Hướng hằng định đỡ lời cho Mặt Sơn, nhưng nhìn sang thấy vẻ mặt bất cần của dĩ thâm nên lại thôi. Thầm nghĩ, người tình của người ta bị chọc, người ta không sót, càng cớ vì mình mà xen vào chứ. Mặt Sơn thoạt đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng trấn tịnh được, thấy mọi người đều im lặng, Chị bỗng cảm thấy ái nái, có phải mình làm cho mọi người khó xử chăng? Chị đâu biết họ đang tò mò muốn xem trò hay, họ đang háo hức chờ đợi. Vậy là chị nói nửa đùa, nửa thật. Thực ra dĩ thâm rất dễ theo đuổi. Mặt sên cười, tổng kết kinh nghiệm trước đây của mình. Quan trọng là phải có bộ mặt dày, quyết không từ bỏ mục tiêu. Cứ gào khóc âm ĩ, nhất định anh ấy phải dơ tay hàng thôi. Anh bắt mọi người dồn vào dĩ thầm Chẳng lẽ anh chàng quyên bác kiêu ngạo này thực sự thích theo đuổi như vậy chứ Nhưng kinh nghiệm của Mạc Sơn Lập tức bị nữ luật sư phản bác Chị không thấy vậy Sẽ làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm Của người phụ nữ sao Hồi đó Quả thật là mình không nghĩ nhiều như vậy đâu Mạc Sơn mỉm cười Người đàn ông Có được bằng tình cảm đó Liệu có bao nhiêu tình cảm với chị Anh ấy có hiểu không Có thể sau này anh ta sẽ chán chị Sẽ bỏ chị Lý luật sư nói với vẻ đắc thắng Có vẻ như cô ta đang khoái trá Chứng kiến kẻ tình địch của mình Bị bỏ rơi Dìm nãy giờ im lặng Đột nhiên ngắt lời lý lệ Anh ta nhìn mặt sên và ánh mắt lão lĩnh Tôi nhớ ra rồi Bạn chính là người năm xưa Đã bỏ dĩ thăm đi Mỹ đúng không Thế ư Ngoài hướng hằng Dĩ thăm những người còn lại đều tròn mắt nhìn Mạc Sơn. Thì ra đây chính là người đã bỏ dĩ thăm. Mạc Sơn cũng bị bất ngờ. Chị đã bỏ dĩ thăm ư? Tại sao? Sao lại nói vậy chứ? Lại nữa, vì sao người đàn ông đẹp trai này ánh mắt nhìn chị vẻ thán phục? Không, không phải đâu. Còn từ chối ư? diêm sử dụng chiến thuật đánh du hồi. Bạn đã từng đi Mỹ phải không? Vâng. Trước đây bạn là bạn gái của dĩ thâm Đúng Thế là đúng rồi Dìm đập tay xuống bàn Chứng cứ đã rõ ràng tội danh đã thành Mặc sơn mỉm cười Sao? Luật sư các anh vẫn dễ dàng định tội cho người khác thế ư? Dìm định nói điều gì đó Thì dĩ thâm kéo Mặc sơn đứng dậy Xin lỗi Chúng tôi đi trước nha không có ai ngăn họ tất cả im lặng lặng lẽ nhìn hai người rời khỏi bàn ăn ra khỏi nhà hàng gió thóc vào người tâm trạng rối bời mặt sên băn khoăn nhìn người đàn ông đi trước chị mấy bước cuối cùng không chịu được nữa chị lên tiếng dĩ thâm sao anh không nói gì hết vậy nói gì dĩ thâm hơi ngoảnh mặt lại họ tưởng rằng tôi bỏ anh nhưng mà thực sự không phải như vậy Vì sao anh không giải thích chứ? Người kiêu ngạo như anh sao có thể chịu được sự hiểu lầm như vậy? Giải thích thế nào đây chứ? Dĩ Thâm dừng lại, nhìn mặt anh, mặt Sên giật mình. Trong khoảnh khắc, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cao áp, chỉ bỗng thấy con người cao lớn ngạo mạn này, sao cô đơn đến thế? Nhưng giọng nói thân thuộc đã vang lên, nhỏ, trầm nhưng rành rọt. Tôi cũng cho là thế mặt sên không hiểu cái gì khiến cho dĩ thâm cũng cho là vậy. đến giờ tôi vẫn hoài nghi, không biết những lời nói năm xưa của tôi có phải là lý do thực sự khiến cho cô ra đi hay không. dĩ thâm không cao giọng nhưng từng chữ từng chữ nặng ngàn cân đè lên ngực chị. sao anh lại nói như vậy? sao anh có thể nói như vậy chứ? chị vẫn nhớ mồn một từng chi tiết của ngày hôm đó. Nghe Vĩ Văn nói vậy, chị lập tức đi tìm Vĩ Thâm để kiểm chứng. Vĩ Thâm không thể lừa dối chị. Nếu anh thừa nhận, thì có nghĩa thực sự đúng là như vậy. Chị hoàn toàn tin anh. Nhưng nếu anh ấy cũng thích Vĩ Văn thì sao chứ? Trên đường đến chỗ Vĩ Thâm, tình huống xấu nhất mà chị có thể tưởng tượng ra chỉ là Vĩ Thâm thừa nhận anh yêu Vĩ Văn. Chị tuyệt nhiên không ngờ đón mình lại là cái nhìn đáng sợ ánh mắt căm hận và những lời lẽ tàn nhẫn đau đớn như giao cửa đi đi tôi không muốn nhìn thấy cô triệu mặc sên tôi muốn mình chưa bao giờ quen cô khẩu khí và thái độ tuyệt tình đó đến bây giờ nghĩ lại chị vẫn thấy đắng lòng tại sao bây giờ anh lại nói như vậy mình chính mình đã bỏ rơi anh ấy sao anh anh có ý gì vậy Mặt sơn cúi đầu nhìn đăm đăm vào đôi giày dưới chân mình nói nhỏ trong đám đông đang di chuyển hai người dừng lại cũng ít nhiều thu hút ánh mắt của những người đi xung quanh dĩ thầm kéo chị đến một nơi yên tĩnh buông tay chị ra chăm thúc hút phải nói thế nào với cô ấy đây nói sự thật ư không thể lát sau anh chậm rãi lên tiếng hôm đó cha em đến tìm tôi liếc nhìn vẻ mặt thẳng thốt của chị khuôn mặt thanh tú của anh dần dần hiện lên một nụ cười chăm biếm không ngờ đúng không tôi cũng không ngờ bạn gái của tôi lại là thiên kim tiểu thư của ngài thị trưởng chứ mặt của mặt sơn trắng bệch thiên kim tiểu thư của ngài thị trưởng thực là một danh xưng khôi hài chị và dĩ thâm cùng là người thành phố y Hồi ấy họ còn lấy làm phấn khởi, coi điều đó là duyên trời định. Trở triêu thai, bây giờ nó lại trở thành cái khoảng cách ngàn trùng. Nếu anh biết chị là con gái của ông thị trưởng, nhất định anh cũng biết. Mặt sơn do dự. Chuyện của cha tôi chắc anh cũng biết mà. Tôi biết. Dĩ thâm gật đầu. Triệu thanh nguyên tham ô cả dạng đồng tiền công quỷ. Sự việc bại lộ đã tự sát trong tù rồi sự kiện chấn động thành phố Y một thời mà. Mặc Sên nhắm mắt. Thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Cha tôi đã nói gì với anh? Mặc Sên nói nhỏ như nói thầm, mắt không nhìn người đối diện. Vĩ Thâm cúi đầu. Những lời nói của ông Triệu Thanh Nguyên hôm đó anh vẫn còn nhớ rất rõ. Cậu là một chàng trai ưu tú. Tiểu Sên thích cậu, tôi cũng không phản đối. Nếu cậu đồng ý. Cậu có thể đi Mỹ với Tiểu Sơn Tôi sẽ giúp đỡ Mọi giấy tờ, nhà ở, trường học Tôi sẽ liên hệ Cậu khỏi phải bận tâm Thật là một điều kiện lý tưởng đấy Cả hai im lặng Cuối cùng dĩ thăm nói Giọng trầm hạng xuống Tôi là một học sinh nghèo Sống bằng tiền học bổng và làm thêm Theo em, ông ấy sẽ nói gì? Mặc Sơn im lặng Chị rất hiểu cha mình Người không có gì để lợi dụng, ông tuyệt nhiên không bao giờ quan hệ. Chị hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những lời cha chị có thể nói với dĩ thâm. Nếu không, tại sao anh lại tàn nhẫn với chị đến như vậy? Xin lỗi, thì ra là thế. Mọi suy nghĩ của chị về chuyện này bấy lâu, vậy là sai hoàn toàn. Mặt Sơn trở nên bối rối. Câu xin lỗi vừa rồi của em là cho ai? Cho em hay là cho cha, nếu thai cha xin lỗi thì hoàn toàn không cần thiết. Dĩ Thâm bình thản búng tàn thuốc lá, những đốm lửa bé xíu rơi lả tả xuống đất. Mặt Sên yếu ớt biện hộ. Lúc đó, lúc đó quả thật là tôi không biết. Sau lúc đó em không hỏi thẳng tôi. Anh đột nhiên ngước nhìn chị, mắt lóe sáng. Giọng của Dĩ Thâm âm u như từ địa ngục vọng về em cũng chẳng thèm hỏi ai đã dội xử tôi án tử hình rồi. Triệu Mặc Sơn em thử nghĩ xem tôi đã hận em thế nào trong suốt những năm qua chứ? Hận ư? Mặc Sơn kinh hoàng lùi lại, nhưng không ra khỏi phạm vi tầm tay của vị thâm. Cánh tay bị nắm chặt mạnh đến nỗi chỉ tưởng tượng xương mình bị bóp nát. Tôi chưa bao giờ gây sự với em. Tại sao em gây sự với tôi? đã gây sự rồi sao lại bỏ chạy giữa chừng chứ? Vĩ Thâm nói như rên lên tuyệt vọng. đến nỗi ngay câu xin lỗi mặt sơn cũng không dám nói, chỉ nhắm mắt một cách vô thức không dám nhìn anh. Bây giờ tôi muốn hỏi em. Vĩ Thâm dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chị như thiêu đốt. Nếu hồi đó em biết tất cả, em có ra đi không? Chị có ra đi không? Mặt sơn sững người, không ngờ dĩ thăm lại hỏi như vậy. Nếu là 7 năm trước, nhất định chị sẽ đáp không do dự là không. Hồi đó chị đi Mỹ, chị nghĩ đơn thuần là chạy trốn, mong thoát khỏi đau khổ trong tình yêu. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ chị đã hiểu mọi chuyện của 7 năm trước là một cuộc đào tẩu do cha chị vạch ra nếu không trong mấy ngày làm sao ông có thể hoàn tất mọi thủ tục xuất cảnh cho con gái? nếu không tại sao mọi công việc của chị ở Mỹ đều đã được sắp xếp trong khi chị không hay biết gì? không còn nghi ngờ gì nữa. nếu năm xưa chị không muốn đi cũng sẽ bị áp tải lên máy bay. mặt sền cúi đầu. xin lỗi. lại im lặng. cuối cùng vẫn là dĩ thăm nói trước. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ cái gì? Mặt sơn không hiểu. Bây giờ em có muốn cùng tôi không? Dĩ thầm nói thẳng. Thế giới xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mặt sơn kinh ngạc nhìn dĩ thâm, chỉ thấy tim đập thình thịch. Tôi không muốn lãng phí thời gian trong chuyện này. Cũng không có hứng làm quen lại từ đầu. Như một người kinh doanh tình cảm, cho nên... Em là phù hợp nhất Không phải thế sao Thật ư Mặc sơn lặng người Lòng của chị mỗi lúc thêm xe lại Bởi vì quen nhau Bởi vì phù hợp chăng Nhưng dĩ thâm Anh có thực sự hiểu triệu Mặc sơn đứng trước mặt anh không Người mà ngay bản thân cô ta Có lúc cảm thấy xa là với chính mình Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa Chị không còn sức chạy theo một trái tim nữa Không muốn chạy theo một tình cảm có nguy cơ tan biến Không muốn lần thứ hai Chịu đựng cái âm thanh khiến cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân Cho nên Hà Dĩ Thâm Xin lỗi Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em Nhưng Đó là điều mà chính em cũng không ngờ Thì ra ngay cả anh cũng không mang lại sức mạnh cho em nữa Tại sao cô ta có thể tức thời từ chối như vậy? Dĩ Thâm nói một cách nặng nhọc Em không cần phải trả lời anh nhanh như vậy Em... Chị nhẹ nhàng cắt lời anh Em đã kết hôn rồi Ngẹn lời sững người Dĩ thâm kinh hãi nhìn chị Nói dặn từng chữ Em... Em nói gì? Mặt Sơn Mặt Sơn nhìn bóng mình ngả trên đất Nhắc lại Em đã kết hôn rồi Ba năm trước Ở Mỹ Mặt của dĩ thâm sạm lại Hơi thở của anh có thể làm cho không khí xung quanh đóng băng Anh quắt mắt nhìn chị Dường như muốn bóp chết chị Nhiều phút trôi qua Cuối cùng một tiếng cười khô khóc Và giọng nói lạnh người <cười> Triệu Mặc sơn Có lẽ tôi đã điên Nên mới dày dò em thế này